các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt nhưng thật ra cụ chẳng đọc được bao nhiêu bởi cái bản mạt trược vẫn ám ảnh sâu đậm trong tâm trí cụ. 160 quân bài ngà lúc nào cũng nhảy múa trước mắt cụ, nhất là khi cụ hình dung cảnh tượng mà bạn giả kia vừa vui chơi vừa nhắc đến cụ bằng giọng đùa cợt. Trưa nay vừa ăn xong đĩa bánh cuốn thì cụ thấy a Lão bước vào với cánh tay bị thương, cụ quay đầu lại nhìn thoáng rồi lại quay đi ngay, không thèm bận tâm. Một phần bởi áo lẩu chẳng dính dáng gì đến cụ, phần khác vì dưới mắt cụ, đứt tay thì có gì đáng kể. Ở Việt Nam mấy chục năm chiến tranh, người ta chết như rạ, cả nhà đang ăn cơm có khi đạn pháo kích rơi trúng giữa mâm, hoặc xe đỏ đang chạy ngon trớn thì nổ tung vì bị giật mìn. Đú mọi kiểu chết chóc cột chân cổ tay diễn ra nhan nhản. Cổ đất chai lì rồi, không còn để ý đến nữa. Huống chi A Lão chỉ dứt tay, nhưng Quynh thì giật mình sững sốt, quăng vội cỗ bài đứng bật dậy tiến lại gần A Lão và hỏi: "Làm sao thế chú Lão?" Dù đang nhức nhối, A Lão vẫn nở nụ cười cố hữu để trả lời Quynh. "Trời quá trời quá đất, ngõ đập cái búa vào tay ngõ." Quynh sát sao hỏi một câu thừa thải: "Làm ăn thế nào mà đến đông nỗi như vậy?" A Lão thở dài kể: Hồi hôm ngủ đi rửa chén về trễ khoa, 2 giờ sáng mới tới nhà. Sáng nay buồn ngủ quá, mụ làm không nổi. Quỳnh day nghiến, "Ai biết đã nói là chỉ nên làm một job thôi, mỹ đâu có nghe?" Và lập tức Quỳnh phôn cho các bà ở xổng tứ sắc kéo sang. Trong nháy mắt, mọi người đều tụ tập vây quanh A Lẩu. Mỗi người thăm hỏi một câu để tỏ ý phân ưu. Nghe Quỳnh kể lại, Ai cũng động lòng thương gã và càng oán trách thúy bắt chồng lao động quá mức. A lầu thở dài nói. Thằng chú bari shop nó cho ngộ nghỉ một tuần, hứa sẽ trả lương cho ngộ nhưng không biết cái nhà hàng có cho ngộ nghỉ không. Bây giờ ngộ còn có một tay làm sao mà rửa chén được. Hạnh quát lên. Nghỉ luôn rửa chén làm gì? A lầu trợn mắt. Đâu có được, con vợ ngộ mới mua xe mà, nó đâu có cho ngộ nghỉ. Còn tới chắc ộ phải kiếm thêm việc gì làm thứ bảy với chủ nhật nữa, ở nhà hai ngày uổng lắm. Các bà nhìn nhau nghiến răng ken két, đến nước này thì chịu hết nổi rồi. Chủ tiệm bưng đĩa bánh cuốn ra đặt trước mặt A Lầu. Gá chỉ còn một tay, khó khăn cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên, nhưng trước khi ăn gá cẩn thận hỏi: "Bao nhiêu tiền đĩa bánh cuốn này bà chủ?" Hạ nhanh miệng đáp thay cho chủ tiệm: Ba đồng chứ bao nhiêu? A Lầu lập tức buông đũa xuống, thọc tay vào túi, lôi ra cái bóp và lẩm bẩm. Coi "Còn còn đủ tiền không đây? Một tuần ngủ chỉ được xài có 20 đồng thôi." Các bà ứ gàn lắc đầu, tất cả nhìn nhau hội ý rồi cùng nhất trí ủy thác cho Hạnh nói sự thật. Hạnh hắng giọng rồi trang trọng gọi. "Chú Lầu." Gia Anh đang hấp bên cuốn khựng lại, ngẩng lên hỏi. "Cái gì?" hạnh gần tiếng. "Chị có biết tại sao giờ chú muốn chú đi làm ban đêm không?" Gần 10 khuôn mặt phụ nữ đứng bên cạnh, cùng lộ rõ nét trầm tư, đăm đăm ngó A Lẩu, đợi chờ câu trả lời của gã. Nét mặt bẩm sinh hiền lành đến độ ngờ nghịch quá A Lẩu, vốn đã gợi trong lòng các bà mối thương cảm bao la, bây giờ lại bị thương phải đeo cánh tay lên cổ, càng làm các bà mối lòng tội nghiệp gấp bội. Hạ bấm nhẹ vào lưng hạnh rồi làm hiệu chỉ ra phía sau. Hạnh chợt nhớ ra trong tiệm ăn không phải chỉ có các bà mà còn có cụ nhãn đang ngồi đọc báo. Đem câu chuyện riêng tư của Á Lầu ra hỏi gã, trước mặt cụ, sợ không tiện. Nhưng may quá, đúng lúc ấy cụ nhãn đứng dậy, cầm sấp báo bỏ ra ngoài, miệng lẩm bẩm chửi vu vơ. Cụ không hiểu câu chuyện thầm kín mà các bà đang theo đuổi, chỉ thấy Á Lầu bị thương rất nhẹ ở bàn tay. Mà các bà cứ xúm cả lại suýt xoa thăm hỏi, làm cụ ngứa mắt chịu không được. Chính cụ đang đau khổ vì mặt trượt đây, mà có đứa nào thèm nói một tiếng phân yêu đâu. Chờ cụ ra rồi, Hạnh nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Lý do gì vợ chú cứ xúi chú làm ban đêm, chú biết không? A lầu phỉ cười đáp. <cười> biết chứ cháu không biết. Để kiếm tiền mà, Hạnh gắt lên. Chú có biết vợ chú với dưới thằng hoàng không A lò quăng đôi đũa ngoẹo đầu phân trần trời đất đời ngố biết vỡ ngố chứ thằng hoàng ngố cũng biết nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net